Kẻ Phản Kitô, Tác giả Friedrich Nietzsche Dịch giả Hà Vũ Trọng Năm 1 Đức tin khả dĩ đem lại chân phúc trong những hoàn cảnh nhất định Nhưng chân phúc này không làm cho một quan niệm cố định thành một quan niệm đúng Và Đức tin không di chuyển núi Nhưng nó đặt núi vào những nơi không có núi Một cuộc dạo thoáng qua một nhà thương điên Đủ soi sáng người ta về điều này Tất nhiên Không đối với một giáo sĩ vì y theo bản năng phủ nhận bệnh hoạn là bệnh hoạn Nhà thương điên là nhà thương điên Kỳ tô giáo cần bệnh hoạn hệt như văn hóa Hy Lạp cần sự thịnh mãn của sức khỏe Làm cho mọi thứ bệnh hoạn là mục đích thật sự Là bí ẩn của toàn bộ hệ thống mang những thủ tục cứu rỗi do giáo hội dựng lên Và bản thân giáo hội chẳng phải là nhà thương điên công chúng đại đồng như lý tưởng trung cực hay sao Cả trần gian như một nhà thương điên Con người có đạo Như giáo hội muốn, là một kẻ suy đồi điển hình, thời điểm khi cuộc khủng hoảng tôn giáo chế ngự một dân tộc thì lúc nào cũng được đánh dấu bằng những bệnh dịch tạo ra cho thần kinh. Thế giới nội tâm của người có đạo xem giống hệt như thế giới nội tâm của kẻ kích động quá độ và kẻ kiệt sức. Những trạng thái cao nhất mà Kitô giáo dương lên trên nhân loại như là giá trị của mọi giá trị đều là những dạng động kinh. Chỉ có người điên hay những kẻ lừa đảo vĩ đại được giáo hội tuyên dương là thánh thiện Để sáng danh Chúa Tôi đã từng cho phép mình Chỉ ra toàn bộ sự huấn luyện Về sám hối và đền tội của Kitô giáo Mà ngày nay được nhà nghiên cứu Nhiều nhất ở Anh Là một trứng cuồng út Được tạo ra có phương pháp Như thích hợp trên một miền đất Được chuẩn bị cho nó Tức là miền đất hoàn toàn bệnh hoạn Không ai được tự do trở thành người Kitô, Không ai trở lại đạo Kitô. Người ta phải đủ bệnh hoạn cho nó Chúng ta là những kẻ khác có can đảm sống, tráng kiệt và còn để khinh miệt. Làm sao chúng ta có thể khinh miệt cho đủ một tôn giáo giảng dạy con người hiểu sai về thân thể? Nó không muốn trừ bỏ mê tín về linh hồn, nó biến sự suy dinh dưỡng thành vinh dự. Nó chống sự tráng kiệt như một loại kẻ thù, ma quỷ, cám dỗ. Nó tưởng tượng rằng người ta có thể mang một linh hồn hoàn thiện trong xác chết của thân thể và do đó nó thấy cần chế ra một quan niệm mới về sự hoàn hảo, một trạng thái nhợt nhạt bệnh hoạn ngu cuồng được mệnh danh là thánh thiện thánh thiện chỉ là một loạt những triệu chứng của một thân thể bần cùng hóa mất nhuệ khí hủ bại vô phương cứu chữa phong trào Kitô giáo với tư cách một phong trào châu Âu ngay từ khởi đầu đã là một phong trào tập thể gồm những thành phần cặn bã và phế thải đủ mọi loại những kẻ này muốn có quyền lực thông qua Kitô giáo nó không biểu lộ sự suy thoái của một chủng tộc nó là kết hợp những hình thức suy đổi, tụ tập lại và tìm kiếm nhau từ khắp nơi. Nó không phải như được cho rằng là sự hủ bại của tự thân thời cổ đại, của thời cổ đại cao quý đã khiến Kitô giáo khả dĩ. Sự ngu xuẩn kinh viện duy trì những quan niệm như thế ấy ngay cả ngày nay chúng ta cũng không thể phản bác cho đủ gay gắt. Ngay ở thời điểm ấy, những tầng lớp thiên Đà La bệnh hoạn, đồi trụy trong toàn thể đế chế theo Kitô giáo. Thì loại người đối lập là giới quý tộc đã hiện diện trong hình thức đẹp đẽ và trưởng thành nhất Số đông đã trở thành làm chủ Tính quần chúng của những bản năng Kito đã thắng lợi Kito giáo không phải là dân tộc tính Không phải chức năng của chủng tộc Nó hấp dẫn mọi loại người đã bị đời sống chất hữu. Nó có đồng minh ở khắp nơi Kito giáo đặt cơ sở trên sự thù oán của kẻ bệnh hoạn Bản năng chống kẻ lành mạnh, chống chính sự lành mạnh Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, kiêu hãnh và hào hiệp Và cái đẹp hơn hết thảy đã làm đau tai nhức mắt kỹ tô giáo. Một lần nữa tôi nhắc lại lời vô giá của Phao Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ dại ở thế gian, những kẻ yếu ở thế gian, những kẻ hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian. Đây chính là công thức trong dấu hiệu này suy đổi đã chiến thắng. Thượng đế trên thập giá, phải chăng là những động lực kín đáo kinh khủng đằng sau biểu tượng này còn chưa được người ta hiểu ra? Mọi thứ khổ nạn. Mọi thứ bị đóng đinh trên thập giá là hạnh thánh. Tất cả chúng ta bị đóng đinh trên thập giá, do đó tất cả chúng ta có hạnh thánh. Chỉ riêng chúng ta có hạnh thánh, Kỳ Tô giáo đã thắng, và một lối nhìn cao cả hơn đã bị làm tiêu ma. Cho đến nay, Kỳ Tô giáo đã là sự bất hạnh lớn nhất của nhân loại. Năm 2, Kỳ Tô giáo cũng đối lập với mọi tinh thần diễn ra tốt đẹp, nó chỉ có thể dùng lý lẽ bệnh hoạn làm lý lẽ Kitô giáo, nó về phía với mọi thứ ngu muội, nó nguyền rủa chống lại tinh thần, chống lại sự tự hào của tinh thần lành mạnh, bởi vì sự bệnh hoạn là yếu tính của Kitô giáo, trạng thái Kitô giáo điển hình, đức tin, tất cũng là một hình thức bệnh hoạn và tất cả những con đường chính trực, thành thật mang tính khoa học dẫn tới tri thức, tất phải bị giáo hội bác bỏ như những con đường cấm, thậm chí hồ nghi là một tội lỗi sự sạch sẽ về tâm lý hoàn toàn thiếu trong kẻ giáo sĩ mắt của y đã tiết lộ là một hậu quả của suy đồi người ta nên quan sát những người nữ điên loạn và những trẻ em có khuynh hướng còi cọc để thấy rằng khuynh hướng rối trá chỉ để rối trá và thiếu khả năng nhìn thẳng và bước đi thẳng thường xuyên ra sao là biểu lộ của suy đồi đức tin nghĩa là không muốn biết cái gì là thật người mộ đạo giáo sĩ trong cả hai giới tính Giả dối bởi vì y bệnh hoạn. Bản năng của y đòi hỏi rằng sự thật không được thừa nhận quyền của nó ở bất cứ giá nào. Hệ cái gì làm cho bệnh hoạn là thiện? Hệ cái gì phát sinh từ sự viên mãn, từ dồi dào, từ sức mạnh là ác? Kẻ tín đồ cảm nhận như thế. Không có chọn lựa nào ngoài sự dối trá. Từ đó tôi có thể thấy. Nếu một người là một nhà thần học tiền định. Một dấu hiệu khác về nhà thần học là y không có khả năng với ngữ văn học. Ở đây, ngữ văn học hàm ý, theo nghĩa rất rộng, nghệ thuật đọc, tinh tường. Có thể đọc những sự kiện mà không xuyên tạc chúng bằng việc thông giải, không để cho dục vọng muốn hiểu làm mất đi sự cẩn trọng, kiên nhẫn và sự tinh tế. Ngữ văn học, như là tạm treo phán đoán, trong việc thông giải, dù là vấn đề của sách vở, tin tức báo chí, vận mệnh hay điều kiện thời tiết, trừ khoa nói tới sự cứu rỗi linh hồn. Phương thức mà một nhà thần học ở Berlin, cũng như ở Rome, thông giải một đoạn kinh, hay một biến cố. Chẳng hạn, một sự chiến thắng của quân đội tổ quốc dưới hào quang của Thánh Thi David luôn chờ chẽn tới nỗi một nhà ngữ văn chỉ đành vò đầu bứt tai. Và y phải làm gì khi những kẻ sùng tín và những con bò khác từ vùng Swabia với sự trợ giúp của ngón tay Thượng Đế, chuyển hóa cái thường nhật thảm hại và cái hương nguyện trong đời sống của họ thành phép lạ của ân sủng của quan phòng, của kinh nghiệm cứu rỗi. Ngay cả nỗ lực khiêm tốn nhất của tinh thần, Chưa nói tới sự chính đáng, cũng đủ mang những nhà thông giải này tới chỗ tự thuyết phục mình là hoàn toàn ấu trĩ và vô giá trị trong sự lạm dụng cái khéo léo của những ngón tay thần thánh. Chỉ cần có chút xíu lòng thương sót trong thân thể, chúng ta sẽ thấy một thượng đế chữa bệnh cảm lạnh rất kịp thời hoặc ngài bảo ta chui vào chiếc xe ngựa ngay lúc mưa bão lớn bắt đầu đổ xuống. Một thượng đế hoang đường đến thế phải loại trừ ngay nếu ngài có hiện hữu. Thượng đế như đầy tớ, như người đưa thư, như người làm lịch. Trên cơ bản là từ ngữ để chỉ sự ngu xuẩn trong mọi cái ngẫu nhiên. Điều Thiên Chúa quan phòng thuộc vào dạng có khoảng 1 phần 3 dân chúng trong nước Đức có học. Vẫn còn tin vào hẳn là một phản bác về Thượng Đế mạnh tới khó tưởng tượng. Hẳn là một phản bác về Thượng Đế mạnh tới khó tưởng tượng có phản bác nào mạnh hơn. Trong mọi trường hợp, đó là một phản bác đối với người Đức. Năm ba... Tới nỗi mà những kẻ tuẫn đạo chứng minh điều gì đó về chân lý nằm ở sự vụ xa với sự thật, tôi sẽ bác bỏ chưa từng có kẻ tuẫn đạo nào liên quan gì đến chân lý. Khẩu khí một người tuẫn đạo, ném điều mà y cho là chân lý vào mặt của thế giới cho thấy một mức độ thấp kém về tính liên chính trí chí thức như thế, một sự trì độ. Tới mức người ta không bao giờ cần bác bỏ kẻ tuẫn đạo. Chân lý không phải cái gì mà người này có thể có, người khác không có chỉ có những nông dân và những sứ đồ nông dân như loser mới có thể nghĩ như thế về chân lý. người ta có thể chắc chắn rằng sự khiêm tốn, sự điều độ trong vấn đề này gia tăng cùng tỷ lệ với mức độ của lương chi trong những vấn đề tinh thần. để có tri thức về năm điều và phải từ chối với bàn tay nhẹ nhàng để có tri thức khác. chân lý như từ ngữ đã được hiểu bởi mọi tiên tri, mọi giáo phái, mọi tinh thần tự do, mọi nhà xã hội chủ nghĩa. chân lý Như từ ngữ đã được hiểu bởi mọi tiên tri, mọi giáo phái, mọi tinh thần tự do, mọi nhà chủ nghĩa xã hội, mọi người trong giáo hội là một chứng đầy đủ rằng thậm chí còn chưa khởi đầu kỷ luật của tinh thần và sự tự vượt thắng để cần tìm ra chân lý rủ nhỏ nhoi nhất. Cái chết của một kẻ tuẫn đạo, ngẫu nhiên đã là một bất hạnh lớn trong lịch sử. Họ đã dụ dỗ Theo sự suy đoán của mọi kẻ khờ dại, bao gồm cả phụ nữ và dân chúng cho rằng chắc phải có nguyên cớ gì khiến người ta đi tới cái chết, hoặc ngay cả trong Kitô giáo sơ kỳ đã phát sinh những trận dịch tìm cái chết. Sự suy đoán này đã gây những trở ngại vô cùng cho việc khảo sát, tinh thần khảo sát và sự cẩn trọng, những kẻ tuẫn đạo đã làm hại chân lý. Ngay cả ngày nay, sự thô bạo của một cuộc bách hại để đem lại thanh danh cho một bè phái cách khác thuộc loại vô thưởng vô phạt nhất. Vì sao? Có phải giá trị của điều gì đó bị thay đổi, Nếu có ai đó hy sinh đời mình vì nó, một sai lầm trở thành danh giá là một sai lầm cám dỗ hơn rất nhiều. Các nhà thần học thân mến, các ngài có tin rằng chúng tôi sẽ ban cho các ngài cơ hội trở thành kẻ tuẫn đạo vì sự dối trá của các ngài. Người ta bác bỏ một vấn đề bằng cách trân trọng gác lại, đó cũng là cách người ta bác bỏ những nhà thần học. Sự ngu xuẩn mang tính lịch sử của thế giới mọi kẻ bách hại chỉ như thế thôi là họ mang lại vẻ ngoài danh giá cho cái lý tưởng mà họ chống đối Họ cho nó quà tặng về sự quyến rũ của sự tuẫn đạo Ngay cả ngày nay, những phụ nữ vẫn còn quỳ gối trước một sai lầm của người ta bảo rằng có kẻ nào đó đã chết trên thập giá vì nó Thập giá có phải là một luận chứng không? Nhưng về tất cả những điều này chỉ có một người đã nói những gì cần nói trong hàng ngàn năm Zara Họ viết những dấu hiệu bằng máu trên đường họ đi Và lời dạy thuần ngốc của họ cho rằng chân lý được chứng minh bằng máu. Nhưng máu là chứng cứ tồi tệ nhất cho chân lý. Máu đổ độc ngay cả lời dạy thuần khiết nhất và biến nó thành hoang tưởng và thủ hận của tâm hồn. Và nếu một người bước qua lửa vì lời dạy của y, việc đó chứng minh được gì? Quả thực, tốt hơn nếu lời dạy của các ngươi sinh ra từ lửa của chính các ngươi. Năm tư, ta trở nên bị lửa. Những tinh thần cao cả là những kẻ hoài nghi. Zarathutra là một kẻ hoài nghi, sức mạnh, sự tự do vốn sinh ra từ khí lực và siêu khí lực của tinh thần. Tự nó chứng minh bằng chủ nghĩa hoài nghi. Con người của kiên tín thì càng không xứng đáng khảo xét trong những vấn đề cơ bản về giá trị và vô giá trị. Những kiên tín là những ngục tù, những kẻ ấy không nhìn đủ xa, họ không nhìn bên dưới họ. Nhưng để được phép tham dự vào cuộc tranh luận về giá trị và vô giá trị, người ta phải nhìn thấy 500 điều kiên tín phía dưới mình, phía sau mình. Một người muốn điều cao cả và cũng muốn những phương tiện để tới cao cả, tất yếu là một kẻ hoài nghi, tự do khỏi mọi loại kiên tín, để có thể nhìn một cách tự do là bộ phận của sức mạnh. Niềm đam mê lớn, nền tảng và quyền lực tồn tại của y còn được soi sáng, còn chuyên chế hơn tự bản thân y, và nó sử dụng toàn bộ trí lực của y, nó khiến y không do dự, nó cho y can đảm dùng những phương tiện không thiêng liêng, dưới những hoàn cảnh nhất định. Nó cho phép y những kiên tín Kiên tín như là những phương tiện Có nhiều thứ chỉ đạt được bằng phương tiện của một kẻ kiên tín Niềm đam mê lớn, sử dụng và tận dụng những kiên tín Nó không khuất phục chúng, nó biết chủ quyền của chính nó Trái lại, nhu cầu đối với tín ngưỡng Đối với tiếng vâng và tiếng không vô điều kiện nào đó Theo phong cách Kali Nếu bạn lượng thứ cho tôi từ ngữ này Là một nhu cầu sinh ra từ sự nhu nhược Con người của lòng tin, tín đồ thuộc mọi loại, tất yếu là người lệ thuộc và không thể ấn định chính y là bất cứ mục đích nào. Tín đồ không thuộc về chính mình, y chỉ có thể là phương tiện, y phải bị tận dụng, y cần ai đó tận dụng y. Bản năng của y ban cái danh dự cao nhất cho mọi loại lân lý về sự tự chối bỏ. Mọi thứ thuyết phục y theo chiều hướng này, sự thận trọng của y, kinh nghiệm của y, phù phiếm của y. Mọi loại lòng tin tự nó là một biểu hiện của sự chối bỏ, của sự tự tha hóa. Cứ xem đại đa số con người cần tìm cái gì đó có quy tắc để giảng họ lại từ ngoài và cột chặt họ xuống ra sao, cưỡng bách. Là sự hiểu nô lệ theo nghĩa cao hơn, là điều kiện duy nhất và tối hậu trong những kẻ nhu nhược về ý chí hơn. Đặc biệt là đàn bà, có thể nảy nở, từ đó ta có thể hiểu sự kiên tín và đức tin. Nó cho con người kiên tín một trụ cột, không thấy nhiều thứ, không điểm nào vô tư, hoàn toàn bè phái, có quan điểm nghiêm khắc và thiết yếu trong mọi vấn đề về giá trị. Chỉ điều này khiến mọi người có thể tồn tại, nhưng nó làm cho y thành đối lập, kẻ đối địch của những gì chân thực, của chân lý. Một tín đồ không tự do, có bất cứ lương chi nào đối với những vấn đề thật và không thật, ở điểm này, Sự trung thực hẳn sẽ lập tức triệt tiêu y, điều kiện bệnh lý, trong cách nhìn của y biến những kẻ kiên tín thành những kẻ cuồng tín. Sanonarola, Duzer, Rousseau, Robespierre, Saint-Simon Họ là loại hình đối lập với tinh thần cường tráng đã trở nên tự do. Tuy nhiên, tư thế làm cao của những tinh thần bệnh hoạn này, những kẻ mắc chứng động kinh về khái niệm này gây ấn tượng đối với đại chúng. Những kẻ cuồng tín sinh động như tranh, loài người ưa nhìn động tác hơn là nghe những lý do. Năm nhăm, tiến thêm bước nữa về tâm lý học, về sự kiên tín, về đức tin. Cách đây đã lâu, tôi đặt ra vấn đề phải chăng kiên tín có là kẻ thù nguy hiểm của chân lý hơn sự dối trá. Giờ tôi muốn nêu câu hỏi quyết định, liệu có trái nghịch nào giữa dối trá với kiên tín không? Cả thế giới tin rằng có, vậy còn điều gì cả thế giới không tin? Mỗi kiên tín có lịch sử của nó Có những hình thức sơ bộ, thử nghiệm và sai lầm của nó Nó trở thành một kiên tín Sau suốt thời gian dài không phải là thế Rồi sau khi chẳng là một kiên tín Suốt thời gian dài hơn nữa Sao vậy? Có thể nào sự dối trá thuộc về dạng phôi thai này Của kiên tín không? Đôi khi chỉ là nhu cầu thay đổi ngôi vị cũng đủ Trong ngôi con trở nên kiên tín Những gì trong đó Ngôi cha vẫn còn là một điều dối trá Tôi cho dối trá là Không muốn thấy điều mình quả nhìn thấy. Không muốn thấy điều như mình thấy. Dù cho dối trá xảy ra trước mặt nhân chứng hay không, không quan trọng. Dối trá thông thường nhất chính là điều mình tự dối trá với mình, dối trá với người khác thì tương đối là một ngoại lệ. Vậy thì, không muốn thấy cái mình thấy đây, không muốn thấy như mình thấy đây, gần như là điều kiện trước tiên cho tất cả những phe đảng theo bất cứ nghĩa nào. Vì con người phe đảng thiết yếu biến thành kẻ dối trá. Chẳng hạn, sự học nước Đức tin rằng La Mã tiêu biểu cho chế độ chuyên quyền và những bộ tộc Đức đã đem tinh thần tự do vào thế giới Dị biệt giữa sự kiên tín này và dối trá là gì? Người ta có còn ngạc nhiên không khi mọi phe đảng cũng như các sử gia Đức đã theo bản năng dùng những đại ngôn về luân lý rằng luân lý sở dĩ tiếp tục tồn tại bởi vì con người phe đảng trong mọi miêu tả lúc nào cũng cần tới nó Đây là kiên tín của chúng tôi Chúng tôi thú nhận trước toàn thế giới, chúng tôi sống vì nó, chết vì nó. Hãy kính trọng, mọi kẻ có kiên tín. Tôi đã từng nghe những loại luận điệu đó, thậm chí cả từ miệng những kẻ chống do Thái. Trái lại, thưa quý vị, một kẻ chống do Thái nhất định không có chút chính đáng nào bởi vì y dối chá như một vấn đề thuộc nguyên tắc. Các giáo sĩ thì tinh vi hơn. Trong những vấn đề này, họ hiểu rất rõ sự phản bác nằm trong quan niệm về một kiên tín. Tức là một sự rối trá thuộc vấn đề nguyên tắc bởi vì nó phục vụ cho một cứu cánh. Vì thế, họ đã chấp nhận phương thức khôn khéo của người Do Thái khi sát nhập ở điểm này về khái niệm Thượng Đế, ý chí Thượng Đế, mặc khải của Thượng Đế. Ngày Khan cũng vậy, cũng đi cùng con đường này với mệnh lệnh tuyệt đối của ông. Ở đây, lý tính của ông trở nên thực tiễn. Có những vấn đề con người không có quyền phán quyết đúng hoặc không đúng. Mọi vấn đề tối hậu về giá trị nằm ngoài lý tính con người. Hiểu được những giới hạn của lý tính đó mới là triết học chân chính. Thượng Đế tự mặc khải cho con người để làm gì? lẽ nào Thượng Đế đã làm điều thừa thải con người không thể tự biết được những điều thiện, điều ác. Vì thế Thượng Đế đã truyền dạy cho con người ý chí của Ngài. Luân lý Giáo sĩ không dối trá vấn đề đúng và không đúng không liên can gì đến những điều mà giáo sĩ bàn tới. Những vấn đề này không cho phép người ta dối trá. Vì, để có thể dối trá, hẳn phải có khả năng quyết định cái gì là đúng ở đây. Nhưng vì điều này, con người không có khả năng. Như vậy, giáo sĩ chỉ là phát ngôn viên của thượng đế. Lối tam đoạn luận của giáo sĩ kiểu đó tuyệt nhiên không chỉ riêng của người Do Thái và kitô giáo. Quyền dối trá và xảo quyệt về sự mặc khải thuộc về loại hình giáo sĩ. Những giáo sĩ của kẻ suy đổi cũng như những giáo sĩ lương giáo. Kẻ lương giáo là mọi kẻ nói tiếng vâng với đời sống. Đối với họ, Thượng Đế chỉ là từ Kẻ lương giáo là mọi kẻ nói tiếng vâng với đời sống Đối với họ, Thượng Đế là từ chỉ tiếng vâng mạnh mẽ nhất của vạn vật Luật, ý chí Thượng Đế, Thánh Thư, Linh Hứng Tất cả là những từ để chỉ những điều kiện mà giáo sĩ đạt được quyền lực Nhờ đó, giáo sĩ duy trì quyền lực của họ Những khái niệm này có thể thấy được ở nền tảng của mọi cấu trúc về sự kiểm soát của giáo sĩ Hoặc giáo sĩ triết học Sự dối trá thiêng liêng chung cho cả khổng tử, Pháp Điển, Manu, Mohamed và giáo hội kitô giáo Và hẳn cũng không thiếu ở Plato nữa Chân lý ở đó, hãy ở đâu bạn nghe thấy lời này, nghĩa là giáo sĩ đang nói rồi Năm sáu Cuối cùng, đây là những vấn đề cứu cánh mà dối trá phục vụ Những cứu cánh thiêng liêng đều thiếu vắng trong kitô giáo Đây là phản bác của tôi đối với phương tiện của nó Chỉ có những cứu cánh xấu đồ độc, phỉ báng, phủ định đời sống, khinh miệt thân thể, sự hạ giá và tự xúc phạm của con người qua quan niệm tội lỗi. Do đó, những phương tiện của nó cũng xấu. Tôi gặp cảm xúc ngược khi đọc lại phát Điển Manu. Tác phẩm tâm linh và cao cả vô song, thậm chí khi nêu danh sách luật này cùng một lượt với kinh thánh, hẳn là mang tội chống lại tinh thần. Bạn thấy ra ngay, có một chiếc học chân chính ẩn sau nó, Không chỉ là một mùi hôi hám của giáo sĩ rabbi Do Thái và sự mê muội, nó ban cho ngay cả nhà tâm lý học tinh tế nhất có gì đó để nghiền ngẫm. Đừng quên cái điểm chính, sự dị biệt căn bản với mọi loại kinh thánh. Ở đây, những tầng lớp cao quý, những chiếc gia, những chiến sĩ đứng trên nám đông, những giá trị cao quý ở mọi nơi, tình tự về sự hoàn hảo, một sự khẳng định đời sống, một niềm hoan hỷ, toàn thắng trong bản ngã và trong sự sống. Mặt trời rọi cả pho sách. Tất cả những thứ mà khi tô giáo đối xử một cách hạ cấp khôn giò như việc sinh dục, người nữ, hôn nhân, ở đây được xem là nghiêm túc, với lòng tôn trọng, với thương yêu và tin cậy. Thật sự, làm sao ta có thể đặt một cuốn sách vào bàn tay trẻ con và phụ nữ khi nó chứa đựng những lời hèn hạ như vậy? Cho được tránh khỏi mọi việc dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng, vì thà kết hôn còn hơn để cho lửa tình hun đốt. Và làm sao có thể là người kỳ tô trực nào quan niệm về vô nhiễm nguyên tội bị kỳ tô hóa, tức là cái khởi nguyên của con người bị làm cho nhơ nhớ. Tôi không biết cuốn sách nào khác nói về người phụ nữ thật nhiều điều êm ái và độ lượng như pháp điển Manu. Những lão trượng dâu bạc và những vị thánh đó có một cung cách nhã nhặn với phụ nữ có thể chưa bao giờ vượt trội hơn. Miệng người nữ có chỗ viết ngực thiếu nữ, lời cầu nguyện của em bé, làn khói tế sinh, Lúc nào cũng thuần khiết. Một đoạn khác, không gì tinh khiết hơn ánh mặt trời, cái bóng của con bò, không khí, nước, lửa và hơi thở của một thiếu nữ. Một đoạn cuối có thể cũng là một giới trá thiêng liêng. Mọi lỗ thông của thân thể phía trên rốn là thuần khiết, dưới rốn là ô uế, chỉ nơi người thiếu nữ là toàn thân tinh khiết. Năm 7 Ta bắt quả tang cái phi thánh thiện của những phương tiện Kitô giáo nếu ta đem đọ cái cứu cánh của Kitô giáo với cái cứu cánh của pháp điển Manu. Nếu ta dọi thật sáng vào mối tương phản mạnh mẽ nhất về những cứu cánh. Nhà phê bình Kitô giáo không thể tránh cái việc làm cho Kitô giáo trông đáng khinh miệt. Một pháp điển như Manu ra đời, như mọi bộ luật tốt lành khác, nó tổng kết kinh nghiệm, sự khôn ngoan và luân lý thực nghiệm của nhiều thế kỷ. Nó đúc kết, nó không tạo thêm gì. Việc soạn luật thuộc loại này với tiền đề là sự am hiểu những phương tiện đảm bảo thẩm quyền cho một chân lý đã dần dần thủ đắc và được trả giá đáng kể. Hoàn toàn khác với những phương tiện cần thiết để chứng minh cho chân lý. Một bộ luật không liên can chi tới lợi ích, căn cứ và phán quyết đúng sai trong tiền sử của một pháp luật. Nếu có, nó sẽ đánh mất cái giọng uy nghiêm của pháp lệnh. Người nên phải làm tiền đề cho việc phục tùng. Đó đúng là chỗ của vấn đề ở một điểm nhất định trong dòng phát triển của một dân tộc, tầng lớp thận trọng nhất của nó là những người có tầm nhìn xa nhất về phía sau và phía trước. tuyên bố kinh nghiệm dựa vào đó người ta nên sống, tức là có thể sống đã đi tới kết luận. Mục tiêu của họ là mang về một mùa gặt phong phú và toàn diện bằng hết khả năng từ những kỳ thực nghiệm và những kinh nghiệm xấu. vì thế cái giờ đây phải bị ngăn cản hơn cả là vì thế cái giờ đây phải bị ngăn cản hơn cả là việc đẩy xa thêm thực nghiệm, là sự liên tục trong trạng thái lưu hành những giá trị, chịu thử thách, chọn lọc và phê phán những giá trị, cho đến vô cùng. Một bức tường kép được dựng lên để chống lại điều ấy. Một là sự mặc khải, cho rằng lý tính trong những luật này không bắt nguồn từ con người, không phải là do tìm và phát hiện ra dần dà sau nhiều sai lầm mà bắt nguồn từ thần tính. Và do đó nguyên vẹn, hoàn hảo, không có lịch sử, một quà tặng, một phép lạ, và đơn thuần là được thông chi, và thứ hai, truyền thống, cho rằng luật vốn đã tồn tại từ thời xa xưa và đó chính là điều bất kính, một tội phạm chống lại tiền bối, khi nêu bất cứ hổ nghi nào chống lại nó. Thẩm quyền của luật đã được thiết lập trên những luận điệp này, thượng đế ban luật, các tiền bối sống luật, lý tính cao hơn trong một biện pháp như thế nằm trong mục đích từng bước đẩy lùi ý thức khỏi những gì đã được thừa nhận là đời sống chính đáng. Tức là đã được chứng minh đứng đắn bởi một kinh nghiệm bao la, đã được thanh lọc gắt gao đầy nghiêm nhập Để đạt được tính tự động hoàn hảo của bản năng Đây là tiền đề của mọi loại làm chủ, của mọi loại hoàn hảo trong nghệ thuật sống Khi thiết lập một bộ luật theo cách của Manu Nghĩa là ban cho một dân tộc cơ hội từ nay trở đi làm chủ, trở thành hoàn hảo Hướng tới nghệ thuật sống cao cả nhất Để cho kiều cánh đó, nó tất phải làm thành vô thức Đây là mục tiêu của mọi rối trá thiêng liêng. Trật tự đẳng cấp, luật pháp tối cao chủ đạo chỉ là sự phê chuẩn một trật tự tự nhiên, một phép tắc tự nhiên thuộc loại hàng đầu mà không có sự độc đoán nào, không quan niệm hiện đại nào có bất cứ quyền lực nào. Trong mỗi xã hội lành mạnh có ba loại hình tùy thuộc vào nhau và chịu sự thu hút khác nhau về sinh lý học. Mỗi loại hình có lối dưỡng sinh riêng, khu vực tác dụng riêng, cảm quan riêng về sự hoàn mỹ và sự làm chủ. Tự nhiên, Không phải Manu, phân biệt những tinh thần ưu việt, những người trội mạnh về cơ bắp và khí chất Và những người thuộc loại hình thứ 3, không nổi bật về cả hai mặt trên Họ là những người tầm thường, loại cuối cùng đại đa số, loại đầu tiên là ưu tú Đẳng cấp cao nhất, tôi gọi họ là số cực thiểu, là hoàn hảo, cũng có đặc quyền của cực thiểu số Họ đại biểu cho hạnh phúc, cái đẹp và từ ái trên trần gian Chỉ những con người rồi giàu tinh thần nhất đạt được vẻ đẹp Chỉ có họ là từ ái, chứ không phải yếu đuối. Cái đẹp thuộc về thiểu số người. Cái thiện là một đặc quyền. Mặt khác, không gì họ có thể thừa nhận ít cho bằng những phong cách xấu xa hoặc một cái nhìn bi quan hoặc một con mắt làm xấu xí mọi vật hoặc thậm chí sự bất mãn về cung cách toàn diện. Bất mãn là đặc quyền của những chiên đà la chủ nghĩa bi quan cũng vậy. Thế giới là hoàn hảo. Bản năng của kẻ dồi dào tinh thần nhất nói thế. Bản năng nói tiếng vâng Sự bất toàn, bất cứ cái gì dưới chúng ta, ở xa, sự thụ cảm về khoảng cách, ngay cả giới trên Đà La vẫn thuộc về sự hoàn hảo này. Những người dồi dào tinh thần nhất là kẻ mạnh nhất, tìm thấy hạnh phúc nơi những kẻ khác hẳn, thầy tìm thấy sự tiêu ma, trong mê cung, trong sự cứng rắn chống lại họ, cùng những kẻ khác. Trong những thử nghiệm, niềm vui của họ là chinh phục, lối khổ hạnh trong họ trở thành thiên tính, nhu cầu, bản năng. Những nghĩa vụ gian nan là một đặc quyền đối với họ, đùa với những gánh nặng nghiền nát người khác là trò giải trí. Chi thức là một hình thức khổ hạnh, họ là loại người đáng kính nhất. Điều này không ngăn trở họ là những người hoan lạc nhất và tử tế nhất. Họ cai trị, không do họ muốn, mà do họ tồn tại. Họ không có tự do để trở thành loại người thứ nhì. Đẳng cấp thứ hai, họ là những người bảo vệ luật, canh giữ trật tự và sự an toàn, những chiến sĩ cao quý. Và trên hết, quốc vương là hình thức tối cao của chiến sĩ, phán quan và kẻ duy trì luật. Đẳng cấp thứ hai là cánh tay chấp hành của đẳng cấp tâm linh nhất, là những kẻ sát cánh nhất và tùy thuộc lớp người tâm linh kia, là những kẻ làm mọi việc thô thiển trong công tác cai trị của họ, là tùy tùng, cánh tay mặt và những môn đệ đắc lực nhất của họ. Mọi điều này nhắc lại, không có gì là tùy tiện, không có gì là khiên cưỡng, bất cứ những gì khác đi là khiên cưỡng khiến cưỡng phá hoại tự nhiên, trật tự đẳng cấp, tôn ti trật tự chỉ là để quy luật hóa, luật tắc tối cao của sự sống. Sự phân biệt ba loại hình là cần thiết cho việc bảo tồn xã hội. Để có khả năng tạo ra những loại hình cao hơn và cao nhất, sự bất bình đẳng với phép tắc là điều kiện đầu tiên cho sự tồn tại của mọi phép tắc. Phép tắc là một đặc quyền. Loại hình tồn tại của mỗi cá nhân là đặc quyền của y. Ta chờ đánh giá thấp những đặc quyền của lớp người tầm thường, Khi người ta càng trèo cao hơn, thì đời sống càng gian nan hơn, cái lạnh càng tăng, trách nhiệm càng tăng. Một văn hóa cao cấp là một kim tự tháp. Nó chỉ có thể trụ trên một cái nền rộng. Tiền đề đầu tiên của nó là một sự tầm thường, mạnh mẽ và được củng cố. Nghề thủ công, thương mại, nông nghiệp, khoa học, bộ phận lớn nhất của nghệ thuật, toàn bộ tinh túy của hoạt động nghề nghiệp. Nói ván tắt chỉ có thể thích hợp với một lượng tầm thường về năng lực và ham muốn. Dạng thức đó không thích hợp với những ngoại lệ. Bản năng đòi hỏi ở đây áp trái với chủ nghĩa quý tộc và chủ nghĩa vô chính phủ. Để trở thành một lợi ích công cộng, một bánh xe, một chức năng, cho cái người ta phải được tự nhiên, hướng định. Đó không phải là xã hội, đó là loại hạnh phúc duy nhất mà đại đa số có thể thụ hưởng để tạo cho họ thành những bộ máy thông minh. Với người tầm thường, sống bình bình là hạnh phúc của họ, làm chủ một thứ thôi. Sự chuyên môn hóa là một bản năng tự nhiên. Đối với một tâm linh thâm thúy hơn, Cứu xét sự tầm thường như thế là một phản đối hoàn toàn không xứng đáng. Thực ra, nó chính là cái thiết yếu đầu tiên trước khi, nếu phải là những ngoại lệ, một văn hóa cao cấp hơn, phụ thuộc vào nó. Khi con người ngoại lệ đối đãi với kẻ tầm thường còn dịu dàng hơn bản thân và những kẻ ngang hàng, đây không chỉ là lịch sử của tâm hồn, nó đơn thuần là bột phận. những ai là kẻ tôi ghét nhất trong bọn vô lại ngày nay? Bọn vô lại chủ nghĩa xã hội, những sứ đồ chuyên đà la, Họ làm suy mòn bản năng lạc thú, cảm thức thỏa mãn của con người lao động về thân phận nhỏ nhoi của y. Họ khiến cho y ganh tị và dạy y phục thù. Nguồn gốc của sự sai lầm không bao giờ là những quyền bất bình đẳng, mà là sự đói bình quyền. Điều gì xấu? Nhưng, tôi đã nói điều này rồi, tất cả những gì được sinh ra từ nhu nhược, từ ganh tị, từ sự phục thù, kẻ vô chính phủ và kẻ ky tô có xuất thân giống nhau.